Tào Tháo, thánh nhân tê tiện, tác giả Phương Hiểu lỗi, do diên vị diễn đọc. Nguyên 4. Chương 52. Độc tím quyền hành nhận giúp Lưu Bị. Thiên tử cùng Triều thần bá quan văn võ dưới sự hộ vệ của đại quân Tào Tháo, cuối cùng cũng về được đến Hứa huyện, đất Dĩnh Xuyên. Hoàng đế Lưu Hiệp vừa về đến Hứa huyện đã đích thân qua đại danh Tào Tháo. Trước mặt tất thảy chúng nhân quân thân phong cho tào tháo làm đại tướng quân tước phủ binh hầu ban cho cờ tiết lại phong làm lục thượng thư sự tào manh đức từ năm 20 tuổi theo đường sĩ Hoàng, 42 tuổi đã làm đến chức đại tướng quân dưới một người mà trên vạn người được quyền mở phủ lập ấp tuy thiên hạ phân chia loạn lạc quân hùng các cứ mọi phương nhưng trên danh nghĩa tào tháo vẫn là kẻ có ưu thế từ đó mà có thể Đủ lý do để công nhiên mượn cớ mà Phụng thiên tử Tiêu diệt cả không thần phục Bởi thế mà việc chinh phạt đến chiếm Coi như điều danh chính ngôn thuận Cùng với việc thiên tử định đô tại hứa huyện Triều đình Tông Miếu Cũng được xây dựng lại đền đài cung điện cũng được khẩn trương sửa sang Phiên thiểu biết tin Ngoài mặt vui mừng Nhưng trong lòng vẫn đố kỵ Và cũng đành phải ngó mắt làm ngơ Nên đã phái bầu hạ là từ huân dâng lên cho vua rất nhiều tài vật Vương tử phục Cũng có nhiều công hiến Cho phép Tào Tháo Tháo cỡ gỗ tốt Có nhiều Ở khu lăng tẩm của lương tiết vương thờ phụng tiên tổ ra Mà xây dựng tân đô Không ít quan lại Nhân sĩ lưu vong Nghe tin cũng rục rịch Có ý về triều Gắn sức vào vua Mới ngày thứ ba Sau khi Tào Tháo lĩnh chức đại tướng quân Liền đã có hai nhân vật Vốn mong chờ đã lâu nay đến đầu quân Xin theo tại Hạ Quách Gia ở Dĩnh Xuyên, bái kiến Đại Tân Quân. Quách Phụng Hiếu dưới trướng viên bản sơ ngày trước, rơi kiếp mà kinh động chúng nhân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi đây. Tào Tháo biết Quách Gia bản tính phóng khoi hại vui vẻ mới cố ý triêu đùa như vậy, còn tự tay dìu vào. Ngày trước, khi hí chí tài vì bệnh mà mất chưa lâu, ta có hỏi Tân Văn Nhược, nhân sĩ đất Dĩnh Xuyên còn ai tài trí, xuất chúng hơn người có thể trọng dụng văn nhược liền tiến cử người đó quách gia ngoái đầu nhìn tung úc cười kha kha mà rằng văn nhược huynh thực đã khách khí mà quá khen rồi nghĩ quách gia ta dưới trứng viên thiệu vô danh tiểu tốt tiếng tâm chẳng có gì chỉ là một tên thư tá nhỏ mọn ông không đói bà không thương đâu dám mang lấy danh trí sĩ tào tháo khẽ xua tay, mà rằng phụng hiếu hà tất phải quá khiêm nhường như vậy có thể lọt vào mắt văn nhược cũng phải là bậc phi phàm hoặc hàng thượng phẩm, mau ngồi, mau ngồi đi. Quách gia cung kính thi lễ rồi ung dung ngồi xuống. Tuổi trẻ mới 27 nhưng đã để lại cho Tào Tháo ấn tượng rất đặc biệt, mày lá liễu, mắt hạt hạnh, dưới mắt trái có nốt ruồi nhỏ, mũi cao, miệng nhỏ, chòm râu cũng nhỏ nhắn, cắt tỉa chỉnh chu, đúng là trời sinh nam nhi nữ tướng, trông đẹp tựa thiếu nữ, tướng mạo thần thái trong rất mực phong lưu, tiêu sái. Tuy Quách Gia mới đến, nhưng ngồi trên ghế tự nhiên thoải mái, người nghiêng nghiêng, hai tay vòng ra trước, ôm lấy gói trái, khí chất vô cùng phong độ. Nhưng cũng đến cùng Quách Gia là Tuân Diễn, lại có vẻ giữ ý tứ, không được tự nhiên cho lắm, với khuôn mặt hơi dài, mang vẻ trầm tư. sâu để cũng dài, Tuân Diễn ngồi kiểu quỳ, vạt áo phủ ngay ngắn. Mắt không nhìn nghiêng, xa dáng nghiêm túc, họ Tuân ở vĩnh xuyên là danh môn vọng tộc, họ hàng thấy điều tuân theo quy củ. Tuân út vốn đã rất đoan chính, mà vị tam ca này chỉ hơn có năm mươi tuổi thôi, nhưng lại trông già dặn, gò bó đến mức trông chẳng khác nào ông cụ non, hoàn toàn trái ngược nếu đem so với quốc gia phong lưu. Tào Tháo vừa nói đùa quốc gia, nhưng lại sợ thất lệ với tân diễn, mới vội bổ sung rằng: này được phụng hiếu đã mừng, có được hưu nhược lại càng vui hơn. Huynh đệ họ Tuân đã cùng trong trứng phụ ta, lo gì đại nghiệp không thành. Tuân diễn ngại ngùng vòng tay thưa. Đại tướng quân không cần quá khen. tâm đệ tại hạ hữu nhược, hãy còn ở Hà Bắc chưa chịu tới phò tá tướng quân, thật lấy làm hổ thẹn. Trong huynh đệ họ Tuân, Tuân diễn tự là hưu nhược, Tuân thâm tự là hữu nhược, Tuân úc tự là văn nhược. Ba người trước vốn đều ở Hà Bắc, Trong đó tuân thầm từng đi du thuyết để hàng phức nhượng Ký Châu nên rất được viên thiệu trọng dụng. Cùng với bọn Điện Phong, Thư Thụ, Phùng Kỷ cùng nắm quân cơ Ký Châu đến nay tuân Úc, tuân diễn đều đã về với Tào Tháo chỉ còn một mình tuân thẩm chưa chịu về Âu vẫn muốn toàn tâm, toàn ý cắn sức cùng viên thiệu. Ai có chí hướng người nấy khó có thể cưỡng câu. Tháo tỏ ra khá đại lượng hữu dưỡng được viên thiệu hậu đãi Cảm tình tri ngộ mà ra sức báo đáp Âu cũng là chuyện thường tình. Khi xưa vi tử bỏ nhà ân mà về với nhà Chu, cơ tử bị tù mà chí chẳng đổi cả hai vị ấy đều là những bậc đại hiền đại đức. Chẳng qua mọi người chẳng ai giống ai nhau mà thôi. Đêm huynh đề họ tuân mà sánh với vi tử, cơ tử là đánh giá rất cao rồi. Tuân Úc, tuân diễn tuy biết Tào Tháo chỉ nói mấy lời lấy lòng xong cũng vội vòng tay kim nhượng đáp lễ quốc gia thì cười kha kha vỗ tay mà răng đại tướng quân so sánh hay lắm Vi tử bỏ nhà ân về với nhà chu mà phò tá vũ vương khai mở cương thổ cho nước tống còn cơ tử can gián trụ vương không nghe mà chịu khổ nạn tu đài cùng cực ai ngu tối ai sáng suốt thấy đã rõ rồi đó tào tháo cười thầm một mình tháo chẳng qua tiện miệng đưa ra ví dụ thế thôi chứ chưa có ý tứ gì Nhưng tự nhiên thành ra lại đem tiếng hôn quân vô đạo mà đổ lên đầu viên thiệu. Việc này cố nhiên lại rất hợp ý Tào Tháo. Xong như lúc này, Tào Tháo vẫn chưa đủ sức để có thể trở mặt với viên thiệu. Quách gia lại chẳng để ý nhiều đến vậy mới thông thả mà rằng Viên bản sơ ngoài thì được tiếng khoan hòa mà bên trong đố kỵ. Ngoài mặt thì dân từ, đức hạnh mà bên trong thì lòng lan giả xoáy. Hẳn mọi người ở đây, ai nấy đều đã rõ. Khi xưa trương đạo cắt máu mà thể đi du thuyết, khiến hàng phước phải nhượng đất ký châu, nhưng lại vì nhận chiếu vầy từ tay kinh, cớ truyện ban tước mà bị đồ xác lưu hưng trung hiếu lượng toàn, nhưng lại vì đi xứ mà bị sát hại, lã bố lập công phái giả khác sơn, buông lỏng quản thúc gì tốt. Lúc thịnh binh cũng chẳng thầy tự mình đi thì cũng đành thôi, phiên thiệu lại còn cho người hành thích, đủ gương tài liếp soi ra, điếm không hết. Đối đại với nhân sĩ thiên hạ như thế, há ai còn dám lập công trận nghiệp, chỉ mấy câu ấy thôi mà từng lời từng lời như cứa vào cổ viên thiệu. Xưa nay, thấy điệu là hắn hành sự như không che giấu được những điểm yếu chí mạng này. Tuân Diễm cũng phụ hòa thêm. Dùng người, cao hay thấp, là có thể thấy ngay ở đêm đó. Đại tân quân, dùng những người như Trình Trọng Đức, Mao Hiếu Tiên, Mạng Bá Ninh, Tiết Hiếu Uy, thấy điệu xuất thân bần hàn. Xét tài trí mà tuyển Không phân biệt sang hèn quý tiền là vậy Trong khi phiên bản sơ bốn đời tam công Những người mà bản sơ dung Vốn đều là cường hào thế gia Chỉ xem xuất thân Mà xét người nên tránh khó khỏi thiên kiến Trong khi lại chuyên dùng người Hà Bắc Không xót kẻ đường xa đến quy phụ Nên càng khó lấy được lòng người Câu cuối cùng Cũng thật là tự đáy lòng mà ra Bắt đầu từ khi phiên thiệu Vào ký châu Liền trao kết bắt tay hợp tác với nhân sĩ địa phương thay thế dần những nhân vật trong bè đảng cũ chính vì thế đám nhân sĩ ngoài tịch từ bên ngoài đến như quách đồ tân binh tuân thâm được trọng dụng giờ cũng chỉ còn như long phượng vẫy lân mà thôi phần lớn những chức vị trọng yếu hơn đều đã bị người hà bắc bản địa nắm giữ nay tuân diễn đến đây danh nghĩa là về với triều đình phò tá thiên tử nhưng kỳ thực là xét thấy hà bắc đã không còn tiềm lực để phát triển tiền đâu Không còn đất vùng giỏ, chẳng còn nơi tiến thủ, nên mới coi đây như thay đổi môn đinh mà đi theo và dựa vào Tào Tháo. Tào Tháo nghe đám mưu sĩ nói về viên thiệu như vậy, trong lòng lại vô cùng cao hứng, nên cũng cố ý giữ rằng. ta và viên bản sơ đã là đồng liêu, lại là bằng hữu cũ. Khi xưa cùng giấy cờ nghiệp binh thảo phạt nghịch thân, mấy năm nay cùng nương dựa, cùng tương trợ lẫn nhau, thì hà cớ gì lại phải phân biệt vậy? Quốc gia biết Tào Tháo đang ngầm tỏ ý còn chưa thực sự tính về mình và tuân diễm mới mấy người cười mà rằng Tại hạ xin được hỏi đại tướng quân Viên thiệu nhân khi Trần Cung là bố làm loạn bà đội giao quyến tướng quân làm con tin, sao lại chiếm đất đông quận của Diện Châu đây có phải là tương trợ dựa vào nhau đó chăng Tào Tháo đỏ mặt bây giờ mới ý thức được rằng những lời mình nói cũng mang vài phần giải dối Quốc gia thấy Tháo mặt mày biến sắc Liền đứng dậy phòng tay thi lễ, cười kha kha, lại cố ý hỏi tiếp rằng. Tại hạ còn có một chuyện chưa rõ. Tướng quân tuy là nhân sĩ dự châu. Nhưng cử sự ở duyện châu, binh mã quan liêu lớn nhỏ đa phần xuất thân từ đây. Như này phụng nên thiên tử, không chịu đưa hoàng đế dời đô đến trần lưu, mà đi sang hứa huyện dựng lại triều đình, Vậy rốt cuộc là cớ chi đây? Tránh xa đầu kiếm cô phiên thiệu mà thôi. Tào tháo luôn luôn, sâu giấu kỹ lý do này trong lòng cũng chưa có ai dám công nhiên thẳng thắn hỏi tào tháo như thế không ngờ quách gia hôm nay vừa đến đã khơi ra tuân diễn thấy tào tháo không nói liền vứt râu mà rằng đại tướng quân giấy cử đại nghĩa vì thiên hạ phụng mệnh thiên tử mà đem quân chinh phạt tất yếu phải tận thu thiên hạ các cứ quét trừ khói lửa bông phương nhưng phiên thiệu này đã chiếm được đất ký thanh kinh cả ba châu duy chỉ có công tôn toản tạm thời còn đang thôi thớp hắc sơn trương yên gàn dở dựa vào chút địa thế hiểm trở Nhưng điều không thể tranh phong được với viên thiệu Tướng quân thử nghĩ Nhiều thì ba năm Ít thì hai năm Đất U Châu cũng sẽ thuộc cả về hắn Đến lúc đó viên thiệu ngồi ôm cả đất bốn châu Liệu rằng chỉ cần thiên tử ra một đào chiếu lệnh Thì có thể khiến hắn cởi giáp quy hang Vào triệu giao hết binh quyền chăng Tướng quân cùng viên thiệu sớm muộn tất sẽ phải đánh một trận đó Tào tháo thở dài hay ta tuy đã có hai châu duyện dự, nhưng từ khi họa loạn tới nay, lại chịu tổng hại nặng nề nhất. Đã thấy còn luôn ở trong đất bốn bề thọ địch. Nào là Tây Lương, làm lè cướp đất, nào là phiên thuật xâm chiếm luôn luôn, nào là nạn châu chấu hoành hành, trăm họ, mười nhà, đến chín nhà trống, lương thực thất thu, quân binh không đủ, thành trì hư hại, khí giới thâu sơ. Dựa vào thực lực như vậy, sao có thể đấu cùng viên thiệu một trận đây? Quách gia vẫn bầm miệng cười mà rằng Đại tướng quân chớ lo. Khi tướng quân còn chưa theo phụng thiên tử thì thật sự không nổi một hai với phiên thiệu. Nhưng nay có được thiên tử coi như đã có được một nửa rồi. Quách gia đi đi lại lại. Công tâm toản như con hổ mệt mỏi như cố cắn can. Dẫu sao vẫn còn lại chút y danh. trương Yên đạn hát sơn chui lủi đánh lén cũng đã nhiều năm nên giả hoạt dị thương. Nhưng hai kẻ địch này chẳng cần đến một sớm một chiều viên thiệu cũng có thể phá tướng quân nhân cơ hội này phải chăng nên nam diệt viên thuật đông lấy từ châu tây định quang trung hình thành thế bốn châu đến lúc đó thời có thể cùng viên thiệu đối trận mà quyết một phen sóng mái trôi quách gia vân vê trầm râu lại cười kha kha trước tiên nên dẹp yên nam dương trương tú trương tú là cháu trương tế bộ tướng cụ của tây lương làm quan in chức kiến trung tướng quân Ban đầu vốn theo thúc phụ lĩnh quân, đóng ở hoành Đông khi thiên tử về đông. Trương tế nửa thiện nửa ác, lại do dự không quyết đoán Y muốn điều đình, hòa giải bên trong, kết quả là triều đình không điếm xỉa đến những gì tốt đẹp của hắn kia trước. Bọn Lý Thôi quách dị, cũng oán hắn chẳng đồng tâm, lại thêm quận hoành Đông thiên tai liên tiếp, thiếu thốn lương thảo. Quân binh ngày càng suy si yếu, nên hắn đành phải dẫn quân xuống phía nam, cướp bóc lương thực. Chỉ vì đất kinh kỳ hoang lương tàn phá không còn gì Trương Tế mới dẫn quân ra khỏi Quảng Thành Quang Đánh giết cấp phá đến tận Dương huyện ở Nam Dương Trên địa bàn của Lưu Biểu Kết quả là bị tên Lạc bắn chết trong đám loạn quân Cháu của hắn là Trương Tú bấy giờ mới thành chỗ xoáy của đám tàn quân ấy Lưu Biểu không những không đuổi Trương Tú đi Còn cho phép hắn dẫn quân Đóng ở một dạy uyển thành Làm bình phong phòng ngự phương Bắc đánh xuống Người nói là thằng nhảy con tương trú đế chăng tào tháo vốn không coi hắn sai gì giấy cự đạo quân thảo phạt nghịch thần diệt trừ đại ác sao phải so đo với thằng địch nhã nhép ấy tướng quân nói sai rồi các cứ quan trung có bọn lý thôi quách chỉ đòn ói không dưới mười tên tây lương còn có bọn mã đăng hàng tội tống kiến thời động đến là chúng kéo cả ổ trong khi đó tam phủ hoàng phế không phải là nơi có thể lấy được lưu bị ở từ châu lực mỏng thế yếu thêm cả lực bố đóng trong đất hạ vì hai nhà vẫn ngấm ngầm đấu đá lại thêm viên thuộc lúc nào cũng chực đánh chiếm ba nhà ấy vẫn đương chế ướt mà dằn co tạm thời không phải suy nghĩ tướng quân nhận cơ hội nên bình định nam dương trước để trừ đi mối họa về sau quốc gia xòe ba ngón tay rồi tiếp thứ nhất các cứ trung nguyên duy có trương tế thế lực yếu nhất chọn hồng nên chọn quả bấm mềm nhất Thứ hai, Trương Tú vừa đóng ở Uyển Thành chưa lâu, căn cứ không chắc. Sẽ đứng không vững. Thứ ba, Nam Dương gần hứa huyện nhất, nếu không đánh lấy. Tật nhỏ sẽ khó tránh dưỡng thành bệnh nặng vậy. Được, Tào Tháo nghe đòn mừng sợ, tỏ vé khâm phục. Ta thấy hay còn điểm thứ tư. Này mới nắm chiếu mệnh triều đinh, thử vân mệnh trời mà thảo phạt bọn bất nghĩa. Coi như đem thằng nhảy con Trương Tú ra thử đau, xem có bén. Tháo còn chưa nói xong, liền tỏ vẻ nghĩ ra điều gì đó. Có điều, trước khi dẹp trương tú, thì phải trừ khử bọn hàng tim Dương Phụng. Hai tên này đóng tại lương huyện. Cần ngứa đô trong gan tức, nếu không tiêu diệt bọn chúng, ta không an tâm mà xuất binh. Việc này tướng quân hạ tất phải lao tâm. Dương Phụng, hàng tim, vốn xuất thân là giặc bạch ba. Thảo khấu cúp bốc lâu ngày quen thói. Không thạo đồn trú một chỗ mà tự cung tự cấp tướng quân chỉ cần phát binh phù trương thanh thế một trận có thể làm chúng sợ mà chạy Quách gia cười khoan khoái hạ được trương tú xong, chúng ta có thể quay sang tính sổ với viên thuật viên thuật cũng là một tay kình địch Tuân diện nói xen vào đất hoài nam người đông phật diều của cải giàu có lại thêm bộ hà hắn là tôn sách dũng mạnh thiện chiến tên tôn sách đó trước từng đánh bại lưu do rồi lại thắng vương lãng ở cối cây Thái thú dự chương là Hoa Hâm cũng đã quy cấp lắm rồi. Quách gia liếc mắt. Hưu Nhược Huynh nói sai rồi. Tôn Thị và Viên Gia vốn không phải là một. Tuy Viên Công Lộ coi hắn như con, nhưng tên tôn sách đó một mình mở cõi gian đông, tâm trí ngày càng lớn. Đâu có thể cứ ngồi mãi như trứng viên thuật. Ta liệu rằng hai tên này ác sẽ đường ai nấy đi. Tuân Diễn cật cật đâu, hổ thẹn hổ thẹn. Ta quả biết không bằng phụng hiếu rồi. Quách gia lại phải tay, quân tử để tâm đến cái đức. Tiểu nhân mong nhận được cái lợi. Hữu Nhược huynh, coi việc phong ơn phụ nghĩa kia không đáng để tâm. Đã đủ thấy huynh đường đường, quân tử rồi vậy. Tào Tháo không nhìn được cười. Tên tiểu tử này, thật miệng lưỡi. Rõ là bác lời tuấn diễn lại còn chọc khéo người ta nữa. Huấn hậu, quách gia bất ngờ trở nên đỉnh đạt mà nói. Viên thuật, ngầm giống ngọc tỷ trường quốc. Lòng đã ôm sẵn, mua muốn tự lập triều đình, thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu, kẻ âm mưu đại phản nghịch chính là kẻ địch chung. Chính đạo chính nghĩa thì ai ai cũng giúp, phi đạo bất nghĩa thì không ai theo giúp. Đường đi của hắn ngày càng thu hẹp, chưa biết chừng ngày sau còn si đòi cùng cực. Đại tướng quân, bất tất phải thân chinh xuất mã cũng chưa biết được, chỉ cần bọn tỳ tướng dẫn quân đi đã có thể phát được rồi. Tào Tháo cho cảm thấy họ như đang nói hô theo mình, mới vuốt râu cười mà rằng: Ta đã phụng mệnh thiên tử mà dựng lại triều đường, xã tác nhà Hán, từ nay về sau không phải lo lắng nữa. Xem viên công lộ, hắn còn dám đi ngược chính đạo, muốn tự lập nữa hay không? Dám sao? Quách già nói chắc như đinh đóng cột, rồi lại hài giọng vẻ thần bí mà răng, tính quân còn chưa rõ sao, tinh viên công lộ cũng thuộc loại vi phạm đó. Lời vừa nói ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người Tào Tháp vội hỏi Ta và Viên Thuật cũng xem như ở chỗ qua lại cũ Nhưng không biết hắn có chỗ nào phi phạm Quách gia lắc đầu tỏ vẻ trịnh trọng Mà rằng Người và súc sinh trên thế gian có sự khác biệt rất lớn Người thì biết xấu hổ Nhưng không biết thế nào là đủ Còn súc sinh thì biết thế nào là đủ Nhưng lại không biết xấu hổ Còn như viên công lộ Vừa không biết thế nào là đủ vừa không biết xấu hổ là gì. Tào Tháo, Tân Úc, Tuân Diệm, không nhìn được cùng cười lớn, rút cược tên tiểu tử này lại quay sang mắng người ta. Như thế chẳng phải nói phiên thuật chẳng bằng loại xúc sinh đó ư. Tào Tháo xoa so xoa so bụng rồi chỉ Quách Gia kẻ cười mà rằng. Khiến Tháo thành được đại nghiệp, ác là người này. Quách Gia chọc cười cả đám, trong khi bản thân lại không cười gì. Nghe thấy Tào Tháo mở lời khen như vậy mới cung kính vòng tay mà nói. Đại tướng quân là chủ của tai hạ vậy. Tào Tháo vỗ đôi cười lớn, được, thấy điều theo lời của Phụng Hiếu. Trước hết sẽ dẹp Trương Tú, sau đó đánh với Viên Thuật. Kế đến Bình Lã Bố, sau cùng sẽ thông tính Đất Hà Bắc. Đại Tương Quân nói thế hơi sớm, dẹp Trương Tú, đánh Viên Thuật, Bình Lã Bố chẳng qua cũng là kế hoạch chúng ta, xác định nhất thời. Kế hoạch thì chẳng bao giờ theo kịp được trước sự tiến hóa thay đổi không lượng Chưa biết chừng ngày sau, những việc chúng ta đang nói, đang làm đây. Lại chẳng phải như vậy. Cũng chưa biết được. Quách gia nói lời này rồi cười đầy ẩn ý. Đoạn lại tiếp rằng. Cái gọi là binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Tức là gì? Binh lực có lúc mạnh lúc yếu. Thế thời lực lượng khác nhau. Nước tùy theo địa hình, địa thế hoặc vật chứa đựng mà có hình dạng khác nhau. Chúng ta chính là tùy cơ ứng biến ở chỗ đó vậy. Còn một chuyện nữa, đại tướng quân chứ có bỏ qua. Tôn Diện lại nói thêm. Bất luận thế nào, tướng quân và viên thiệu cũng là giấy cử nghiệp binh. Giờ mấy năm chưa yên ổn, không thể cùng hắn tranh phong, cần phải xin triều đình ban cho hắn quan cao lộc hậu để phổ vệ, lại tiện bề phủ dụ. Tào Tháo trầm ngâm không nói, trước sau viên thiệu vẫn là mối lo lớn nhất trong lòng Tháo. Lúc này tuyệt đối chưa thấy rất phiền phức. Tuy đã rời Duyện Châu, về cây dựng triều đường, nhưng sự y hiếp từ những mối lo xung quanh lại không nhẹ đi chút nào. bây giờ trình dục, từ đà ôm rất nhiều trúc giảng đi vào. Quách gia tương diện thấy vậy lập tức đứng dậy cáo từ đại tướng quân vẫn còn công vụ bên mình chúng tài hạ không tiện làm phiền nữa xin tạm cáo lui nhị vị đừng xa mà tới xin hài tạm nghỉ trước việc ăn nghỉ đã sắp đặt đâu đấy rồi ta sẽ giao trọng trách tào tháo nói đoạn đích thân tiện ra tận ngoài sảnh thấy tuân úc cũng muốn giúp huynh trưởng việc nhà liền vội kêu lại phân nhượng ngươi tạm lưu lại ta còn có việc muốn bàn với ngươi từ đà đem thư giao cho văn nhượng rồi giúp phụng hiếu hữu nhược hai người xử lý việc gia tư từ đà nghe tào tháo nói vậy thì trong lòng không vui thời gian từ đà theo tào tháo cũng đã lâu thế mà cả ngày chỉ giúp văn tông làm những việc phạt chứ không được trọng thị như bọn tuân úc mau giới trình dục đến cả đám sau này mới được đề bạc tiến cử như bọn mãn sủng tiết để vương tư cũng không băng nay quách gia tân diện mới vừa từ hà bắc đến chưa có chút công tích gì thế mà bản thân mình đã phải phục dịch cho bọn chúng hỏi sao từ đà tâm phục cho được dấu biết không vui vẫn là không vui từ đà cũng không dám trái ý đành đưa đóng thư sang cho tuân úc rồi dẫn hai người đi mau trình dục ôm đóng trúc giảng là danh sách các quan tào tháo lệnh cho trình dục cùng đóng chiêu xem xét ai công ai tội trong triều muốn thưởng người có công phạt kẻ có tội trọng người tiết tháo trình dục lĩnh mệnh liền vất vả ba ngày Hỏi thăm không ít kẻ mới kể ra được danh sách chi tiết như thế. Đây là những người có công lớn trên đường cứu giá. Tào Tháo đón danh sách, rồi đặt lên trên án, văn nhược, theo người nên phong thưởng thế nào. Tấn phong liệt hầu là được. Tào Tháo cúi đầu xem kỹ danh sách, vệ tướng quân, động thừa, phụ quốc tướng quân, phục hoang, thị trung chủng tập, thượng thư bộc xạ chung do, thượng thư quách phổ, ngữ sử trung thừa, động phang, bành thành tướng lưu ngãi đã bằng dược hàng bân đồng lai thế thú dân chúng nghị lan la thiệu phục đức triệu duy tào tháo xem xong không nói năng gì cầm bút lên viết thêm đằng sau hai chữ đinh xung đọt mới gật đầu mà rằng là ba người này đó tuân úc thấy tháo thêm từ đạn của mình mới nói chen vào đinh ấu dương tuy một lòng bảo vệ thánh giá nhưng vẫn chưa lập được đại công cùng hàng với những vị trên có hợp chăng sau lại không có công tào tháo hay ngược lại Đinh Xung gửi thư cho ta. Chủ xứng việc đón vua, nay lập triều tại hứa huyện cũng vốn là ký sách của hắn. Những việc này không tính là công lao sau. Với tướng quân thì đương nhiên là có công. Tuần Úc thấy tháo, tưởng tự, đoạt lý. Định tiếp xong lại thôi, không nói gì nữa. Tào Tháo lại cho rằng mình có lý. Chung Do đỡ trong thị coi như thôi. Nếu không phải động chiêu, từ Hà Nội tới, tư cách và liệt diệt, còn quá mỏng, ta còn muốn cho hắn một chiếc hầu nữa cơ trình dục không giống tuân Úc, mà nói lý, chỉ nhắc nhở. Phải chăng cũng nên thêm lão lưu mạc? Tào Tháo phê tay. Thôi, lưu lão đại nhân sau khi được phong lan nha, cũng đã đủ tôn quý rồi. Hơn nữa, ông ta tính khí ương ngạnh, Ta biểu tấu công lao ông ta không tốt. Có khi còn gậy ông, đập lưng ông ấy chứ. Đây là lý do có thể công khai. Còn một lý do không thể công khai, đó là đã có một phương tử phục làm thiên tướng quân rồi. Tào Tháo hẳn không muốn Để thấy lực tông thất tiếp tục bành trướng Vậy nên chăng chúng ta tặng ông ta ít đồ quý Trình dục lại đề xuất Đường đường là tông thất Thứ gì quý mà chưa từng thấy qua Ông ta chẳng những không để mắt Lại còn cho rằng chúng ta thường tục Ta thấy thế này Chúng ta phong thưởng cho Tam Công một ít cống lễ Tiên táo Sau đó cũng dành một phần tương tự cho ông ta Tào tháo liêm diêm mắt vẻ đắc ý Ông ấy trọng danh tiếc Nếu biết mình cũng được đại ngộ như Tam Công Hẳn còn thích hơn được 10 xe vàng ấy chứ Trình Dục và Tuân Úc nhìn nhau thầm phục tàu mình Đức tắc mạch Cho mấy ông già đó thật chuẩn Chợt lại nghe tàu Tháo hỏi Có công tạm gác sang một bên Còn tru sát kẻ có tội nữa Có tìm được người nào thích học không Nói đến chuyện tru sát kẻ có tội Việc này có vẻ hơi khó khăn Xét cho cùng Thì trong triều văn võ bá quan Đều là những người cùng thiên tử vào sinh ra tử Ai không được coi là trung can nghĩa đảm chứ Trình dục khỏi khắp quân thân Mới miễn cưỡng tìm ra một người Người có tội là Vũ Lâm Lan hầu Chiết Quân nhà vua khi thua ở Hoành Đông Xã Thanh Hiệu úy Thư Tấn Cùng hầu Chiết Thọ thương mà bị bắt Thư Tuấn thà chết chứ không chịu khuất phục mắng Lý Thôi nên bị giết hầu Chiết lại quỳ sinh tha mạng để ăn thân Sau nhân loạn mà chạy trốn Tội danh của người này có đáng giết chăng Kỳ thực định người này tội chết Cũng khá khiên cưỡng Tuy Hậu Chiết cầu xin Lý Thôi tha mạng. Nhưng là bảo toàn tính mạng để quay về tiếp tục bảo vệ thiên tử Nếu vì điểm này mà xử tướng người ta Thời tựa như cố bé công cho thẳng Nhưng công lại hoàn công Nhưng không ngờ Tào Tháo lại không vừa ý Hầu chiếc chẳng qua quanh quẩn một chân vũ lâm lan Giết hắn thì lập được uy gì chứ Theo đại tướng quân thì thế nào Tào Tháo chấp tay sau lưng đi đi lại lại Lấy danh sách các quan ra đây Không biết kẻ nào sẽ gặp xui đây Trình dục bưng mấy cuộn danh sách các quan lại tào tháo liền cầm hạng 600 thạch trở lên mở ra xem một nửa cuối cùng nở nụ cười có hai kẻ dâng đến cửa rồi thượng thư phùng thạc thị trung đài sủng hai tên gian nịnh tiểu nhân này còn chưa chết đúng lúc để giết bọn chúng để làm cương thượng thư phùng thạc thị trung đài sủng đều xuất thân từ học đồ môn thời linh đế ngày trước từng kết bè kêu cánh với hoàng quan tính kỹ ra cha của tào tháo là tào tung đã phải mất một ức tiền mới mua được chức thái úy. Ngại vì gia quyến thân thích của Thánh Thượng mà tránh chưa dùng tới hai tên này, sau đó Hà Tiến bị giết, động trác quay lại vào Kinh. Bọn viên thiệu Tào Tháo còn chưa kịp tính sổ với bọn họ, thì thiên hạ đã đại loạn. Như này bác quang ở Tây Kinh, theo thánh giá mà về đông, hai người này vẫn còn trong đó. Bọn chúng có tội sao? Trình dục chưa từng trải, chưa rõ ân tin. Hai tên này đang phải chết từ 6 năm trước rồi. Giết bọn chúng thì nhất cử lưỡng đắc còn có thể giúp được đám danh sĩ trong sạch đòi được nợ cũ, nhưng đó là chỉnh đốn được phong khí. Tào Tháo gom trút giảng lại, chính là ba người này, một Thượng Thư, một Thị Trung, thêm một Vũ Lâm lang đủ đây lập uy rồi. Vâng, trình dục lĩnh mạnh. Thư Tuấn thì phải chết thì đúng là đáng tiếc. Tào Tháo nhắc đến người này thì mà có nét cảm động. Thư Tuấn sức thân thấp kém, mười mấy tuổi đã làm binh lính, đúng là từ một tên tiểu tư mã trong bắc quân mà đi lên vậy đánh khăn vàng dẹp và phán loạn đều ra trận không ít chết đi cũng là đáng tiếc đã bị hại ở hoành nông vậy nay truy tặng là hoành nông thái thú phổ vệ an ủi gia quyến hắn khởi thảo biểu chương của các công việc đó ngươi hãy cùng đổng chiêu bàn bạc mà làm thấy trình dục đi rồi tuân úc mới hỏi đại tướng quân giữ lại tại hạ có việc chi dài bảo ta muốn ngươi nhận chức thượng thư lệnh tuân Úc giật mình thượng thư lệnh tuy là quan ở mức ngàn thạch nhưng thực tế chức vị quyền hành còn lớn hơn cả tam công chủ việc tham tấu những việc cơ yếu tổng quản các việc kiên mối là chức quan đứng đầu lục thượng thư ngang với tai phó của tào tháo vậy nhưng thường nói quan chẳng bằng quản thượng thư lệnh cùng tư lệ hiệu úy và ngự sử trung thừa gọi chung là tam độc tọa phải xử lý với hầu hết mọi việc trong triều tào tháo tiếng vậy sông còn phải ra ngoài đánh trận Nói thế có nghĩa rằng Tuân Úc chính là kẻ chủ quản Thực sự chúng triều đương Người nhất thiết không được từ chói Tào tháo liêm diêm mắt Nay triều đình lặp lại Còn chưa ổn định Khi ta xuất binh Thì bắt buộc phải có người Để còn thống quản mọi việc triều chính máy đặng Người sức thân danh môn Chính phái Xử sự, sự từng trải Làm người có nhã lượng Lại ở dự duyện Hai châu có y vọng cao Thượng thư lệnh chức ấy không ngươi thì ai khâm đặng. tuân úc chấp tay mà rằng tại hạ đã lâu không làm quan triều đình kinh nghiệm không mấy gánh lấy chiếc ấy sao để tâm được tào tháo dự là úc sẽ chói từ mới hỏi nhỏ rằng văn nhược đã rước thiên tử về đây chúng ta không thể bỏ đó văn nhược không đương nổi chức thượng thư lệnh ấy vậy theo văn nhược ngươi thấy ai có thể phù hợp mà đảm đương được câu hỏi ấy đã làm khó tuân úc nếu úc không nhận sẽ không ngoại trừ hay kết quả một là những nhân vật trong phe cánh cũ của triều đình sẽ ra nhận đến lúc đó sẽ trượt hết binh quyền của tào tháo chưa tướng tuyệt chẳng cam tâm hoặc là tào tháo sẽ cử người khác dưới trướng có thể là bọn trình dục cũng có thể là cánh động chiêu bọn chúng tâm địa khó lương mà chiếm giữ lấy chức ấy thiên tử liệu còn có những ngày yên ổn nữa không thế nào tào tháo cười ha hả nhìn tuân úc ngươi có thể tìm được người thích hợp hơn chăng tuân úc đành lắc đầu nếu đã không có ý gì nữa Vậy ngày mai, ta sẽ chính thức dân biểu tấu lên hoàng thượng Cho ngươi làm thị trung, lĩnh chức thượng thư lệnh, chuyên việc theo giá Đây cũng là việc khác thường Thị trung, tuy không có mấy thực quyền Nhưng được ăn bổng lộc hai ngàn thạch Chuyên việc bố trí các súng thân, giúp nhà vua Có thể tùy theo sai giá hậu cận Điều đặc biệt nhất chính là cái chuyên việc tham thừa Thiên tử mà xuất hành, có sai giá, hầu đon, đâu đấy Lại chọn trong số các thị trung Ra một vị học vấn uyên bác Để ngoài cùng giảng giải Địa lý, hầu chuyện thiên tử Thường thì chức tham thừa Người không cố định Tùy theo ý thích, tâm trạng của nhà vua mà định Vua muốn để bất kỳ vị thị trung nào Theo giá cũng được Nhưng tự tuân Úc được chuyện việc tham thừa Tức từ nay về sau Ngoài Úc ra Các thị trung khác không còn với được Tới cơ hội ấy nữa Kỳ thực, Tào Tháo sắp đặt như vậy Ngoài việc đã ban cho Úc đủ vinh sủng Là còn có ý muốn Úc giám sát thiên tử vậy Chức vị đã có Bỗng lộc cũng có Mặt mày cũng có Nhưng không hiểu sao tuân Úc vẫn không vui nổi Chỉ thở dài vòng tay mà rằng Tạ ơn tướng quân vung vén Không phải tự làm khó mình như thế Ta biết có những việc vượt quá Cương thường lễ pháp ngươi làm không được Nói đoạn Tào Tháo cầm một quyển biểu chương trên án lên Ta tấu xin Đinh xung Thay ta làm tư lệ hiệu ý chung do làm ngự sử trung thừa tam độc tọa này trách nhiệm hai bọn họ sẽ thay ta gánh giác phần nào tạ ơn tướng quân tuân úc trong lòng đã rõ tào tháo đã ngân rước thiên tử thì tất sẽ phải chuyên quyền ngự sử trung thừa trong coi các việc giám sát tư lệ hiệu ý quản các việc công tội thiêm thượng thư lệnh nay sẽ thống quản các việc hành chính ba chức vị trọng yếu này đều đổi thành người của tào tháo Ê e sau này các quan lại địa phương Rồi cũng sẽ phải thay đổi một loạt Quả như sở liệu Tào Tháo lại hỏi Chỉ gì còn khuyết một chân hứa đô lệnh Thiên hạ đệ nhất huyện này Ai đương nổi đây Hiếu tiên thế nào Tuân Úc nghĩ đến bao giới là người đầu tiên Không được Tào Tháo phẩy tay Hiếu tiên đã được bổ làm đông tào duyện trong mặt phủ Chiên quản các việc tiến lựa quan lại Nhân tài cánh này quá nặng Ngoài trừ hắn người khác không gánh nổi không động vào hắn được vậy điều động vạn tìm đảm đương thì thế nào tuân Úc lại đề cử một người có đức độ tào tháo vẫn lắc đầu vạn tìm có nhiều kinh nghiệm lịch duyệt ở duyền châu dựa vào hắn có thể an lòng dân ở đó hắn cũng không thể động đến được ta thấy thế này mãn bá ninh tiết hiếu uy hai người chọn bổ nhiệm một người tuân Úc xích toát mồ hôi mãn Sủng và tiết để đều là người làm việc hạ khắc gần như quan lại tàn ác người chưa thế mà đảm đương chức thiên hạ để nhất huyền lệnh nếu đánh bọn quyền quý thì cố nhiên là tốt nhưng khó tránh khỏi làm việc nóng nảy thiên lệch tào tháo đoán được Tuân úc sẽ không mấy tán đồng mới giải thích mà rằng ngày trước ta còn làm bắt bộ hiệu úy ở lạc dương từng có dùng quyền trượng đến chết khiển thạc nên hỏi ấy kinh sư trị an tốt hẳn ta nghĩ đất kinh sư cần có một nhân vật thuộc dạng cứng trắng kiểu mặt sắc vô tư thì mới trấn trụ được tân úc biết tâm ý của tào tháo đã quyết dứt khoát lửa lấy một trong hai phải chọn một người có thiện tâm hơn chút liền nói mãn ba Ninh có thể khăm nổi chức này được vậy thì dùng hắn đã phân rõ quyền hành chức trách vậy thì lệnh của triều đình mà hoàng thượng ban bố cũng nên có khống chế tào tháo lạnh lùng và răng. điều đóng chiêu lĩnh nhậm lấy phù tiết lệnh phù tiết lệnh tuy chỉ là quan ở hàng 600 thạch nhưng lại không tòng thuộc bất kỳ ai chưởng quản tất thảy ấn tỷ sư tiết hổ phu là cửa cuối cùng khi triều đình ban bố chính lệnh và lại cũng là người thay thiên tử cất giữ ngọc tỷ Tương úc phân dân chưa quyết lại nghe tào tháo nói tiếp các chức lang thất thử thấy điều tử thương hay bị thương nặng cả xót lại còn không quá mười người ta xem vị trí quan lộc huân chúng ta không cần tranh nữa để lại cho cụ thần của tây kinh là hàng công nhã quan lộc huân là chưởng quản việc bảo vệ thiên tử nhưng mà nay chức nam quân thất thử danh thì còn mà thực quyết không có tào tháo có cố lôi kéo về cũng không có ý nghĩa gì hoàng công giả tên là hoàng điển ngay trước đấu tranh phản đối bọn hoàng quan hiệu gọi thông mã ngự sử khá có danh vọng tào tháo dùng hắn chẳng qua cũng là trang sức tô điểm bề ngoài mà thôi vậy là đến lúc này tuân úc làm thượng thư lệnh đinh xung làm tư lệ hiệu úy chung do làm ngự sử trung thừa đổng chiêu làm phụ tiết lệnh mãn súng làm hứa đâu lệnh từ triều đình đến địa phương toàn bộ các quan lại đều thấy bằng người của Tào Tháo Tháo vỗ vai Tuân úc mà rằng Văn Nhược à sau này e là hai chúng ta gần ít xa nhiều rồi nhớ là trong quân mà thiếu ngươi là thiếu đi người mua chủ đó chẳng phải Phùng Hiếu đã đến rồi sao Tào Tháo lắc lắc đầu vết Phùng Hiếu còn trẻ quá trong quân vẫn cần dựa vào y vọng ta muốn nhờ ngươi giúp ta thỉnh một người ai vậy Lệnh biệt tuân công đạt tào tháo vẫn nhớ đến tuân du tuân út thoáng đỏ mặt tướng quân nói vậy chứ công đạt còn nhiều hơn tại hạ hai tuổi tào tháo mỉm cười ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ ngày trước ta chỉ là thường khách của đại tướng quân hà tiến lúc đó phủ hà tiến tân khách nùng nộp trong đó tuân công đạt khoái gì đậu điện nguyên hạo đều xứng bật mưu trí kiệt xuất như nay khoái việt giúp cho lưu biểu điện phong phụ tá viên thiệu ta hy vọng có thể tranh thủ được công đạt tới thay ngươi nghỉ mưu trong quân hiện nghe nói hắn đang lãnh nạn ở kinh châu chưa chịu phục theo lưu biểu ta đã cho thảo sẵn một phong thư mong ngươi cùng huỳnh đệ hữu nhược lại viết thư xem như thư nhà mà tính hắn đến giúp ta việc này không có gì khó tướng quân không nhắc thì tại hạ cũng có ý ấy ngoài công đạt ra tại hạ còn muốn thỉnh trọng dự cũng tới nữa đương kim thiên tử cũng thích văn chương thơ phú trọng dự tới bầu bạn được cùng hoàng thượng hoặc tùy tung theo thánh giá cũng là rất thích hợp đúng là cầu còn không được tào tháo khá tán đồng tuân trọng dự tên gọi tuân diệt kể ra còn là tộc thúc của tuân Úc, tuổi tác cũng chưa nhiều duyệt 12 tuổi đã biết làm văn tinh thông xuân thu là người giỏi văn học hiếm thấy tào tháo càng nghĩ chuyện này lại càng thấy buồn cười ta bảo văn nhược này trọng dự luận về thân phận thì là tộc thúc của ngươi Ngươi lại là tộc thúc của công đạt ba người các ngươi trên dưới cách nhau không quá 11-12 tuổi, danh phận thì là người của ba đời. Thẳng hoặc công đạt mà gặp trọng dự, không lẽ mở miệng là phải gọi thúc gia sau Chúng tài hạ lấy tên tự mà xưng hô, không kể thân phận tôn ti. tôi út cũng cười, nay các bạn bệ trong triều đình đều bắt đầu cần rường bói, nên cần kêu gọi đám danh sĩ về để làm lớn mạnh danh tiếng mới là chuyện phải. Việc này ta cũng nghĩ qua rồi. Ban đầu ở Duyện Châu, ta đã nghĩ đến việc vời Trương Kiệm ở Sân Dương. Nhưng lúc đó, tiếng nói của ta còn chưa có trọng lượng. Giờ thì có thể kêu hắn vào triều được rồi. Trương Kiệm chính là thủ lĩnh của đảng địa phương ở đó. Ngày trước, trong phe đảng ở Sân Dương, có chia ra làm tam phân bát Tuấn, bác Cố, bác Cập, bác Tru. 37 vị danh sĩ này đã kinh qua hòa thanh trừ, phản loạn khăn vang, loạn các cứ, nay chỉ còn lại Trương Kiệm và Lưu Biểu là còn sống. Lưu biểu đang còn tráng niên Mà trưng kiệm tuổi đã 70 Tào Tháo vẫn muốn vời trưng kiệm về Để nâng cao thể diện Lão nhân gia tuổi tác đã cao Hay để tại hạ tiến cử mấy vị Tuần Úc cứ lắc đầu Ngày trước thái thú cói kê là phương Lãng dự chương thái thú Là Hoa Hâm huynh đệ hứa thiệu Hứa tỉnh ở Nhưới Nam Khó đấy Tôn sách đang hoàn hạnh làm loạn giang đông phương Lãng thì chiến bại Hoa Hâm đang bị vây khốn Dù có gửi chiếu thư vì tất đã có thể đến được còn hứa thiệu hứa tỉnh hay huynh đệ ấy thì tào tháo như có điều gì khó nói năm xưa tào tháo đánh lừa y hiếp hứa thiệu để đổi lấy cái tiếng rằng tôi giỏi thời trị gian hùng thời loạn chỉ sợ là hứa thiệu đã cầm tức tháo đến cực độ ánh mắt tương út chợt sáng lên hôm qua khổng chung ở Bắc hải việt triều từ lâu ông ta đã nổi tiếng là hiền sĩ Sao không diện dẫn cánh giác việt chung mà trọng dụng tháo có vẻ không vui Khổng Dung và Biên Nhượng cùng nói một thời quan hệ giữa hai người khá tốt. Mà Biên Nhượng đã bị mình giết nếu phải được Khổng Dung nhất định ông ta cũng sẽ khó chịu. Hơn nữa, hắn là hậu vệ của khổng tử thanh danh quá lớn biết đâu lại khách quát ác chủ. Nghĩ đến đây, Tào Tháo chỉ thuận miệng mà rằng: Trước hết bộ làm tướng tác đại tượng sao lại bổ nhiệm thêm cũng không muộn Nói rồi, Tào phải lãng sang chuyện khác. Lôi một cuộn trong đống trúc giảng chất cao trên án đây là biểu dương từ chói Nhậm tước phong vũ binh hầu người xem giúp ta có chỗ nào chưa ổn vũ binh hầu mà tào tháo được thuộc phong lần này chính là huyện hầu cao hơn phía đình hầu khi trước một bậc tuân hút nghe được vài lời ông tiếng ve nói lần này gia phong là tào tháo ngầm suối động chiêu thực hiện kế hoạch và muốn để tỏ rõ uy danh nên mới đặt ý mà chọn ra huyện phủ binh trong nước trần lấy ý rằng dùng võ lực để bình định thiên hạ nếu hòa thật như vậy Tào Tháo lại viết biểu từ chối nhận. Nhưng chức gì gì đó, kỳ thực là làm bộ làm tịch mà tự phong tự nhường Tương Úc bấy giờ cũng không nói gì nhiều, mới cầm lại thì thấy. Thần chập đầu, tự kiểm điểm thấy mình tư chất ngu muội chất phát. Tài trí nhỏ bé, hèn mọn. Tiếng không có công, khuôn phò. Lùi có được, cũng do nhạt nhạnh. Tuy có chút vất vả, khuyến mã, nhưng cũng không phải sức của riêng thân. Thấy điều nhờ binh tướng ra sức hỗ trợ, bệ hạ trước đã truy niệm đến công lao nhỏ mọn của tiên phụ, cho thần được tập ấm, nhận đất theo tước cũ. Tổ khảo được soi rọi chút vinh hoa, thần nhận chút ơn huệ, không dám tính kỹ, nay lại chưa có chút tơ tóc báo đền. Xưa vua tệ muốn đổi nhà cho án anh, án anh rằng bệ tôi của nhà vua đời trước và tổ phụ của thần còn ở đây thần đâu dám nhận được thừa kế ấy vậy cuối cùng trái với mệnh vua thần dập đầu tự xét không gánh vác được trọng trách thì ăn lọc cũ cũng đã là may mắn rồi trên phải làm cho lớn cái đức dưới mang cái lợi ra mà chia thần nay đã ba đời liên tiếp được ân sủng điều chức ngồi chỗ cao nhưng giữ được hay không mới là quan trọng mấy lời ngắn ngủi chẳng dám đơn say tuân út đọc rất cẩn thận Tuy có chút vất vả khuyển mã nhưng cũng không phải sức riêng của thần thảy đều nhờ binh tướng sai sức hỗ trợ. Đây không phải là muốn từ chói thù phong rõ ràng là lấy lui làm tiếng còn đòi ân điển cho cả bọn bộ hạ bề tôi của nhà vua đời trước và tổ phụ của thần còn ở đây thần đâu dám được nhận thừa kế ấy. Tổ phụ tào tháo thì có đức hành gì đáng kể. Chương biểu này từ đầu đến cuối sặc là hư ngụy giả giói Tương ngốc thật không biết nên phải bình phẩm thế nào cho phải đành đưa lại chiêu biểu rồi nói vui rằng án anh điển này dùng cũng thật khéo thật sao tào tháo cũng tự cho là vậy rồi cầm lên xem kỹ lại hồi lâu mới gật gật đầu ừ cũng tầm được đấy chứ ta phải ủ sẵn hai bài biểu sau trong sách chu lệ có nói rằng nhượng ba lần rồi mới miếu môn từ chối ba lần rồi mới nhận người khác sẽ không thể lời ra tiếng vào gì được Tân Úc biết qua mỗi lần từ chối như thế Tào Tháo sẽ làm cho công lao của mình được lộ dần ra Nhân đó cũng nâng tầm giá trị bản thân Có điều làm như vậy thật là vô cùng giải dối cực kỳ gian xảo chẳng có chút ý nghĩa gì cả Chú Công hiện đã được thụ phong đại tướng quân rồi dạy tính phong cho viên thiệu chức quan gì Tân Úc hỏi khéo nhưng cũng rất có lý nhà đại hán từ khi ngoại thích là đậu hiến bình hung nô, phương bắc được thụ phong đại tướng quân đến nay, vị trí này luôn đứng đầu trong hàng ngũ bá quan tam công dẫu tôn quý nhưng không có thực quyền hơn nữa về mặt quan chức lại không bằng đại tướng quân mà viên thiệu từ hà bắc chế cử nghĩa binh đến nay vẫn luôn đứng đầu quần hùng thiên hạ lại xưng là sa kỳ tướng quân thay thiên tử viết chiếu thư nhưng thật ra thế lực của viên thiệu mới thật là mạnh nhất giờ tào tháo đã chiếm chạy chiếm lấy ghế đại tướng quân Vậy thì cho viên thiệu làm quan gì bây giờ? Tào tháo trầm ngâm, đại tư mã trương dương chiếm. Vệ tướng quân thì đóng thời nắm. Xa kỳ tướng quân thì dương phụng dữ rồi. Ta thấy nên cho viên thiệu một chân thái úy, lại lĩnh làm khi châu mục vậy. Thái úy sao? Tân Úc lấy làm ngạc nhiên hỏi lại. Thái úy chẳng phải là dương bưu rồi sao? Chẳng mấy mà sẽ không phải nữa. Tào tháo cười lạnh một tiếng. Tên này ở Lạc Dương. Mời ta dùng yến tiệc. E là bụng giả quý quyệt Ta không đi hắn sẽ ghi ngờ Hôm qua đã dân biểu triều đình Nói tuổi cao sức yếu Chủ động cáo bệnh mà miễn đi tuân Úc nhắc nhở Dương chấn, dương bệnh Dương tứ, dương bu họ dương ở Hoành Nông là bốn đời tâm công Huống hầu lần này dương bu Cũng một lòng hậu giá, Lúc vất vả lăn lộn nguy nan, Mấy lần không tránh khỏi bị thương Nên không dễ tùy tiện mà bãi quan miễn chức của ông ta Việc này không ngại, tạm tuyển ông ta sang làm gián nghị đại phu. Qua dăm bữa, rồi tính tiếp. Việc này ta đã có tính toán đâu đấy? Tào Tháo tỏ vẻ thủng thẳng. Người đã có tính toán, nhưng không hiểu tính toán thế nào. Tuân ước vẫn muốn khuyên dạy, thì chợt mãn súng đi vào. Thiên hạ để nhất huyện lệnh đến rồi đây. Tào Tháo cười kha kha, chăm chọc. Tào Tháo cho rằng mãn súng hẳn sẽ lấy làm lạ mà hỏi. Nào ngờ bắn súng cố như cố tình không nghe không chú ý tháo nói gì vội không người vòng tay thi lễ khởi bẩm tướng quân nay có tổng sự là tôn càng chủ bài giảng ung ở từ châu cầu kiến cái gì tào tháo ngỡ mình nghe nhầm chẳng phải là người của lưu bị đó sao đúng thế mắng súng lại cúi người chúc mừng đại tướng quân lưu bị đến xin theo trong lúc đang bận rộn khống chế quyền lực triều đình tào tháo không ngờ rằng tình thế ở từ châu đã có những thay đổi có thể coi là lông trời lỡ đất như thế. Lưu Bị vốn là bậu hạ dưới tướng Công Tôn Toản ở U Châu, từng được bổ làm bình nguyên tướng, phái đến thành Châu. Vì sao Tào Tháo lấy danh nghĩa báo thù cho vụ thân mà xâm phạm Từ Châu, bất chấp tất cả công thành, đoạt đất, tàn sát trăm họ, rồi binh lực tiến thẳng đến Đàm Huyện, là nơi đào khiêm trấn giữ. Trong lúc Từ Châu đang tòng phong sinh tử, Lưu Bị lại đem một vạn quân chặn Tào Tháo tiến đến. Dù bị đánh tan tác chi nước chạy hoa trôi Nhưng vẫn được Đào Khiêm vô cùng tín nhiệm Biểu tấu cho làm thứ sự dự Châu Tào Tháo sau vì biến loạn Trần Cung Làm phản Lã bố xâm nhập Nên đành phải quay về ứng cứu Từ Châu cũng vì thế nên được giải nguy Không lâu sau Đào Khiêm bệnh nặng Trước khi mất đã đem từ Châu ủy thác cho Lưu Bị Biệt giá Mi Chúc Tổng sự Tông Cang Thái thú Hoàng Lăng là Trần Đăng Cùng bắt hải tướng Khổng Dung Cùng phụ Lưu Bị tiếp quản từ Châu cùng lúc đó là bố Trần Cung cũng bị Tào Tháo đánh bại chạy tới địa giới Từ Châu và điều là địch nhân của Tào Tháo nên lưu bị kháng khái thu nhận là bố cho phép là bố ở lại đồng trú trong địa giới Hà Phi trước tình thế thay đổi đối thủ chính của họ đang từ Tào Tháo lại biến thành Viên Thuật đang tỏ trấn ở Thọ Xương tự xưng là Từ Châu Bá 3 tháng trước Viên Thuật phát đại binh đến tranh đoạt Từ Châu Lưu Bị dẫn quân cùng Viên Thuật đối chiến ở hai huyện Hư Di và Hoài Nam, hai bên binh lực đối địch hơn một tháng bất phân thắng bại. Viên Thuật thấy không thể thủ thắng, mới gợi thư cho lã bố, hứa đem hai vàng học lương để thù tạ sau khi bố đồng kích Lưu Bị. Chính lúc ấy quân đan dương của Lưu Bị giữ thành Hà Phi phản loạn, nên lã bố đưa quân vào thành, tình thế bỗng chốc biến thành phản cách di chủ. Bố chiếm luôn thành Hà Phi, Lưu Bị quân tư lương thảo mất sạch. Gia quyến cũng rơi vào tay lã bố, nhất thời lộng quân hỗn loạn. Tiếp đó liên tục bị viên thuật đánh cho thua to, bỏ chạy đến huyện Hải Tây, rồi hết sạch lương thảo mà đành chịu khuất phục quay đầu xin hàng lã bố. Lại thêm viên thuật qua cầu rút ván, không điếm xịt gì đến lời hứa hai vạn học lương. Lã bố giận lắm. Lập tức tiếp nhận lưu bị đầu hàng, không những phong thích gia quyến, mà còn đường đường chính chính đón lưu bị đúng theo quy chế, đón thứ sự và cho ra đóng quân ở Tiểu Bái, hai nhà lại hòa hợp như trước và cùng dựa lưng chống lại Viên Thuật. Chỉ vong vẹn hai tháng sau, Viên Thuật lệnh cho Bộ Tướng là Kỷ Linh, thống lĩnh ba vạn nhân mã chinh phạt Lưu Bị. Lã bố sợ Viên Thuật diệt xong Lưu Bị sẽ quay sang thông tính mình, lại lo đắc tội với Viên Thuật mà sức họa mới dẫn quân đến thành Tiểu Bái cùng hai nhà giảng hòa. Với thực kỷ bắn kích ở Viên Môn, bố đã khiến hai nhà tự bãi binh Nhưng từ đó về sau, để tự bảo vệ mình, Lưu Bị phải tự tăng cường binh mã độc trú ở đó. Việc này lại khiến Lạ Bố nghi kỵ hai nhà lần thứ hai trở mặt. Lạ Bố dẫn quân đột kích tiểu bái, lần nữa Lưu Bị lại chiến bại. Lần này thực đã hết đường, chỉ còn cách muối mặt chạy sang theo Tào Tháo. Hai tên Lưu Bị đến hứa huyện, cảm giác trong lòng Tháo lúc ấy, thật khó tả. Tào Tháo ôm bụng hiếu kỳ ra tiếp đón tiền trạm là Tôn Cang, giảng ung cho phép mấy trăm tàn quân của Lưu Bị đóng lại phía đông thành hứa Đô, cấp cho lương thảo vừa đủ và hẹn ngày thứ hai sẽ tiếp kiến Lưu Bị cùng thuộc hạ tại đại danh Trung quân của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo biết Lưu Bị tự xưng là dòng dõi Trung Sơn, tỉnh Vương, chiếm đóng từ châu nhất thời, nhưng lực lượng bất quá vai diễn cũng chỉ như bọn Trương Siêu, Vương Khuôn, thậm chí còn chưa được dự đám Dương Phụng, Hàng Tim vì cứu giá nhất thời mà hiển khách. Nhưng cũng chính nhờ giai diễn này đã khiến hắn có thể dùng roi đánh đốc bu, phải bỏ quan mà chạy, lại dám chặn cả đại quân tinh nhạy chỉ bằng một vạn quân binh ô hộp, có thể dám quay lại đầu hàng kẻ phán bội là Lã Bố. Còn một việc mà Tào Tháo mãi vẫn chưa rõ, một kẻ thư sinh hạng kém, dệt chiếu đánh dài, trăm trận trăm bại, nhưng vì sao vẫn có thể thu hút bao nhiêu nhân vật lớn, hết lòng vì hắn như thế. Lưu thực là đại nho một đời, nhận hắn làm đệ tử, công tôn toản là dũng tướng ở Bắc Châu, cho hắn làm quận quốc, Đào Kim làm chủ đất Từ Châu, vậy mà khi Lâm Chung còn đem ủy thác đất đai lại cho hắn, Khổng dung là danh sĩ đương thời lại chịu biểu tấu cho hắn quan chức, Mi Chúc là cường hào địa chủ nổi danh Từ Châu, lại cam tâm tình nguyện vì hắn mà bôn tẩu. Ngoài ra dưới trướng Lưu Bị, vị tướng quân bắp vế này lại còn có mấy viên dũng tướng, đặc biệt là đại hán mặt đỏ dám dẫn hơn chục quân đại kỵ đột phá vòng vây, mà hai năm nay. Luôn cứ quẩn quanh trong đầu Tào Tháo Tào Tháo chảy đầu thay áo Ăn vận nghiêm túc khác thường Ngồi xe ngựa đỏ ra khỏi thành, Đến tận cửa trứng trung quân Bên ngoài để tỏ chút y phong Trước địch nhân ngày trước Tào Tháo lệnh cho quân binh cuốn cao sèm trứng Mưu sĩ các tướng đều đứng cả bên ngoài Lại điểm 20 tên thân binh lực lượng Tinh thông võ nghệ Sắp hàng đôi tay nắm trường đao chỉ lên lạnh ngắt Đứng bên ngoài Con Minh Ngồi gay ngắn giữa đại trứng Điển vi hứa chữ cầm khí giới hậu vệ sát bên cạnh Trận thế này Thực đủ để dọ người Mọi việc cắt đặt đâu đấy Tào Tháo mới truyền lệnh thỉnh mời Lưu Bị vào danh Không lâu sau đã thấy viên quan Trong trứng trung quân Dẫn hai người của Lưu Bị vào trước Là Tổng sự Tôn Cang và chú bà Giảng Ung Hai người này Tào Tháo đã gặp mặt hôm qua Cực kỳ ấn tượng Công Tôn Hữu là danh môn Bắc Hải đoan Trang Nhã Lượng Phong thái ung dung tự tại. Giảng hiến hoa tuy sức thân tiểu lại. Vừa hùng biển đâu đấy lại không thiếu sự hài hước. Lưu bị dùng hai người này đi tiền trạm. Như một chính một ta tung hoành miệng lưỡi là một cặp đôi rất thích hợp. Tông càng giảng ung đi đến hàng đào liền dừng lại không bước tiếp. Thì thầm với nhau mấy câu rồi cùng lui sang hai bên tả hữu đứng chờ sư quân của họ. Tào tháo cười thầm hay tên nhát gan nhưng khéo giỏi trò rồi tì trên xói án mà dương mắt nhìn ra xem lưu bị này rút cuộc là nhân vật thế nào đợi một hồi lâu mới thấy ngoài viên môn tiến lại mấy người người đi đầu ăn vận khá đặc biệt người này mình cao bảy thước năm tấc không đội bì biện mà đội chiếc kiến hoa quan như trang sức của nhạc nhân mệnh cao bảy tấc trụ sắt rừng sắt trên có đeo chính dại châu bằng đông tuy là đội miệng nhưng người này chỉ chải gọn tóc tai phía trước và cài thêm cây trâm sơn đen tóc phía sau buông không chảy mỗi khi gió thổi lại phất phơ Trong rất tiêu xoáy phiêu giật mình mặc y sam cổ mở chữ điên màu vàng hạnh viên chạy kim tuyến trên có thiêu hoa chùm bên trong mặt màu trắng tuyết y phục trên rộng dưới buông đường kim mũi chỉ nuột na càng làm cho dáng người cân đói điều khác hẳn với mọi người nữa là Ông tay áo dài rộng đến ba thước phất qua phất lại vô cùng phiêu giật điển nhã lưng đeo một túi vải đen sọng chân nửa thước người thường khi đeo đều buộc rất chặt nhưng người này bên hông lại cài khuy hầu điệp chùm tua rủ dài đến cói trang phục thật vô cùng kỳ lạ lẽ nào đấy chính là lưu bị lưu huyền đức sau tào tháo chợt thấy ngờ ngợ bất chắc đứng dậy vòng qua xói án chạy ra ngoài cửa đại trứng điển phi hứa chữ thấy thế vội vã chạy theo đây coi như là ra trứng ngân tiếp rồi đây nhưng bỗng người này Thông thả bước đến trước hai hàng đau liền dừng lại, không đi tiếp mà quỳ xuống đất thi lễ, cao giọng mà răng. Tại hạ lưu bị, bấy kiến đại tương quân. Âm thanh rõ ràng, trong trẻo, nhưng dứt khoát, dễ nghe, tiếng nói vang đi rất xa. Bây giờ Tào Tháo cũng chẳng bận tâm đến việc tỏ y phong nữa, chỉ muốn xem người mà phục sức kỳ dị này rút cuộc, diện mạo xa sau liền vẫy tay ra hiệu, cho hai hàng võ sĩ, chấp đau lui ra, rồi tiến đến đón khách như thế là đã đẩy lưu bị qua được cửa cơm đau thứ nhất lưu huyền đức mời đứng dậy vâng huyền đức đáp lời rồi liền đứng dậy để tào tháo nhìn cho kỹ lưu huyền đức mặt đẹp như ngọc da dẻ trắng trẻo cặp mày đen dài mà sáng sủa lại đậm như màu mực mày thanh mắt tú mắt phượng lông lanh sáng tựa như sao sống mũi cao thẳng đặc biệt ngay ngắn trán cao miệng rộng môi tựa thoa xoan chòm sâu cắt tỉa gọn gàng chỉnh chu Chảy chuốt nuột nà cay ngắn, hơi vảnh về trước, hai chầm râu dưới, tóc mai dài, trông rất phiêu giật rủ rượt tự nhiên, đặc biệt thu hút người khác là đôi tay to dài, trái tay rủ gần xuống vai, ẩn sau dưới hàng tóc mai, vô cùng ấn tượng. Tào Tháo nửa đời bông tẩu, từng gặp không ít kẻ anh hùng hào kiệt, tướng mạo xuất chúng như viên thiệu, tôn kiên, bào tính, là bố, nhưng thật không thể nào sánh được với lưu bị. Tháo cắm ghế hồi lâu, mới cười cười. Lưu sứ quân, mau mau đứng dậy. Khi xưa Lưu Bị mới được từ châu, Tháo cũng chỉ coi như phường cỏ sát, căn bản không thừa nhận địa vị của Lưu Bị. Lúc này, biết Lưu Bị không một tấc đất cắm chui. Mới cố ý đổi xưng hô mà gọi thành sứ quân, cũng là có ý trào lọng. Lưu Bị đương nhiên hiểu được, chưa vội đứng dậy, vẫn cúi đầu mà vái rằng Tại hạ không biết trời cao đất dậy, mạo phạm đến phương sư của đại tướng quân. Ngặt vì Đào Kim mất sớm, trăm họ ở từ châu làm thang đối khổ, lại thêm bọn hung thần phiên thuộc mang lòng phản nghịch, mấy lần hưng binh tàn sát lê dân, lưu bị đã tự không lượng sức mình, Miễn cưỡng nhận sự ủy thác của Đào Cung Tổ, mà Tạm Quyên coi sóc đất ấy, nhất cử nhất động đều vì giữ đất an dân một lòng với xã tắc, không hề có lòng khác. Nay bọn tiểu nhân là bố Trần Cung phản Phúc, tại hạ binh bại mà thành trì thì mất, nên thực lòng đến xin theo về với triều đình để chịu nghe sai khiến, cuối mong đại tướng quân rộng lòng thu nạp. dù ngươi có bao nhiêu giả tâm, gan có lớn tài đình, chẳng phải nay vẫn ngoan ngoãn mà thỉnh tội với ta sao? tào tháo về đắc ý, huyền đức chớ nhắc chuyện cũ nữa. nay hứa đồ mới khôi phục lại, còn ngón gan trăm bề. triều đình đang lúc muốn dùng người, đệ đã thành tâm theo về, bản tướng quân sơ nở chết từ cho được. nói đoạn đưa tay ra muốn đỡ lấy lưu bị. Lưu Bị khách khí mà rằng Không dám phiền đến đại Tân quân Nói xong từ đứng dậy Rồi quay sang giới thiệu một người tức mạo đơn trang Đứng theo sau Người này là biệt giá từ châu Mi Chúc Mi Tử Trọng ở Đông Hải Tiếng tăm Mi Chúc có khi còn văn xa hơn cả Lưu Bị Chúc là người cụ huyện Ở Đông Hải Tổ tiên mấy đời doanh thương Trong nhà đồ bọc ngót vàng người Gia tư điện sản ước tính mấy ức Hơn nữa là giỏi cởi ngựa bắn cung luôn hành hiệp trượng nghĩa hay đem vàng bạc mà cứu khó tân khách giao hữu lúc nào cũng đùm nượp lưu bị là người trác châu ở hà bắc ở từ châu thiếu mất căn cơ thấy điều dựa vào huynh đệ mi chúc bỏ tiền bạc chiêu tập binh mã ổn định nhân tâm vì thế mà đói đãi coi huynh đệ họ mi như thượng khách tào tháo nghe danh họ mi đã lâu nay gặp mặt thấy mi chúc mặt mũi sáng sủa tướng ảo tuấn nhã có phong thái dòng dõi trượng giả Nên cũng vòng tay mà rằng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đâu dám, đâu dám. mi chúc không nói nhiều thêm, chỉ cung kính vòng tay cúi đầu. Xin mời vào trướng nói chuyện. Tào Tháo nói rồi, liền đi vào trong. Lưu bị mi chúc lập tức theo sau, vừa bước vào trong trướng. Chợt nghe điển phi quát lớn. Đứng lại, các ngươi là ai? Danh trướng, đại tương quân, há dám tùy tiện vào ư. Tào Tháo quay đầu nhìn lại phía sau bấy giờ bởi chú ý theo sau lưu bị Còn hai người nữa Hai người này mình mang giáp mềm Đầu đội võ biên Lưng giác theo đao Trông giống bầu dạng thân binh Nhưng hiếp có là cả hai đều lưng tròn, eo gọn vai xuôi rắn chắc Mài thanh mắt tú Môi đỏ răng trắng Mặt mũi hao hao giống nhau Tuổi tác vẻ đều chưa nhiều Trông như một cặp sinh đôi Trong đầu mày đuôi mắt Rất ra dáng con nhà võ Doanh trướng đại tướng quân không được tùy tiện ra vào các ngươi còn chưa lui ra lưu bị vội hắn giọng hãy khoan tào tháo tò mò quay người lại hai người là thế nào lưu bị vội vòng tay mà rằng đây là hai viên tiểu tướng vô danh trong trướng tại hạ nay không binh không mã tạm xung làm thì vệ vốn không định kêu họ tới nhưng vì lo lắng nên một mực xin theo đã mạo phạm đến hậu uy của đại tướng quân xin được buông lần thứ tội còn chưa chịu đi mau Huyền Đức hay khoan, Tào Tháo biết Lưu Bị không muốn mình gai ngóng hỏi hàng được nhiều. Nhưng càng không muốn, Tào Tháo lại càng muốn biết hai vị tướng quân xưng hô thế nào. Tại hạ Trưởng vân ở Thường Sơn, người kia đáp rằng tại hạ trần đáo ở Nhưỡi Nam, hai người một Nam một Bắc giọng có khác biệt. Quỳ xuống nói, Lưu Bị lại làm bộ đăng hắn, một chút quy củ cũng không có. Hai người vội vàng quỳ xuống. Tào Tháo liếc nhìn hai phiên tiểu tướng một nam một bắc, nhưng anh Tuấn sáng sủa lại nhìn sang điện phi hứa chữ rồi bất giác cảm khái. Tướng Bảo tốt vì tất đã có bản lĩnh nhưng sao những người đẹp đẽ dưới gầm trời này đều về tay luôn bị cá thế này mi chút tôn càng giảng ung lại dạng phúc hào quang lại thì thôi nhưng ngay đến ca cặp hộ vệ theo ngươi. Tướng Bảo cũng đường đường nghĩ đến đấy Tào Tháo có ý tiếc núi nên mới cố ý nghiêm mặt nói viên môn chỗ bản tân quân đây các ngươi cũng dám tới gan thật cũng không phải dưa có điều các ngươi chớ xem thường tàu mẫu này ta đường đường là đại tân quân hay là để các ngươi trong trướng ta bị khi dễ sao vâng hẳn là vậy rồi lưu bị mỉm cười đáp bọn họ chỉ là tiểu nhân kiến thức nông cạn cũng không thể nói thế được tào tháo phải tay trung thành vì chủ tướng hai người cũng là hết lòng bảo vệ chủ nhân chí ấy đáng khen dậy Triệu Vân, Trần Đáo, tháo đã nhớ tên hai viên tiểu tướng. Các ngươi khải giáp cụ kỹ sơ sài, bản tướng quân biếu hai người mỗi người một bộ thiết giáp, trợ thêm uy, lan hổ. Lưu Bị biết Tào Tháo đang muốn lôi kéo người của mình, nhưng nay đang yếu thế nên cũng không dám trái nửa lời, chỉ dục rằng các ngươi còn chưa cảm tạ đại tướng quân. Tạ ơn đại tướng quân ban thưởng, hai người cùng vòng tay đáp tạ. Tào Tháo cười ha hạ kéo tay Lưu Bị. Mời hai người ngồi Trong khi đó Các bưu sĩ tướng lĩnh trong tàu doanh Thấy vẫn còn phải đứng Nhất là bọn Hà Hậu Uyên, Nhạc Tiến, Chu Linh Tính khí nóng nảy Đang trợn trừng mắt beo Chồng chọc nhìn hai người Lưu bị vời như không thấy Thần thái ôn dung Mi chút nhã nhặn chỉ cuối nhìn xuống Huyền đức lão đệ Tào tháo đổi cách xưng hô cần cưỡi hơn Đệ ở từ châu đã lâu Từng cùng bọn lã bố phiên thuộc giao tranh Đệ cho rằng hai bọn chúng thế nào Lưu bị không ngờ Tào Tháo vừa gặp đó hỏi việc này Mới chậm rãi đáp rằng Lã vòng tiền hậu tướng đời này Người trên ngựa, kích trên tay Xứng là thiên hạ vô địch Cao thuận trương liêu Theo lã bố đầu tiên Lại đăng kim kiêu kỵ tình châu Trong vòng trăm dặm chọn ra Lã bố vẫn là kẻ địch mạnh Viên công lộ thân mang danh bốn đời tam công Ngồi dưới đất Hoài nam Vì diêu Nhưng mang lòng phản nghịch Thật sự là giặc của thiên hạ đại hán Lần này Lưu Bị ứng đối rất khéo, nghĩ đến viên thuật và Lã Bố từng đều bị Tào Tháo đánh bại. Đánh giá bọn chúng cao hơn một chút, cũng có nghĩa là nâng vị thế của Tháo cao thêm một bậc. Tào Tháo thật chưa nghĩ đến điều ấy, Tháo cảm giác Lưu Bị là kẻ thương bại trận, nói người khác tài cao cũng là lẽ thường mới cười mà bảo. Huyền Đức nói cũng có lý, có điều Lã Bố Hồ Dũng phô mưu viên thuật, chí lớn, tài sơ, hai người này đều chưa phải hùng tài, bậc nhất. Đúng vậy, Lưu Bị cảm khái. Mắt nhìn xuống vẻ đầy hàm ý. Nếu có thể cứu được lê dân qua cơn nước lửa, yên ổn được xa tắt cho thiên hạ, phò thiên tử hoa cơn hoạn nạn. Phục dựng lại yêu huyền của triều đình, đó mới thật sự là bậc khung tay, đại lược, mới xứng là trụ cột ở đây. Cái gọi là bậc đại trí mà như ngu. Cực khéo mà như vùng, việc lấy lòng, bỡ đỡ cũng đều có phần cao thấp. Lưu Bị không nói tào tháo tài giỏi, nhưng thầy đem công lao, phụng sức thiên tử phục dựng triều đình vào cả trong lời đánh giá hùng tài vậy còn cố ý biểu lộ sự ngưỡng phòng trong đó việc này kỳ thực còn hơn các ngàn lời tán thưởng hoa mỹ tào tháo cũng không phải kẻ hầu đầu, nhất là khi đối diện với người đã nhiều lần đổi chủ thành ra cũng có đôi phần cảnh giác nhưng hôm nay tất thảy hoài nghi đều bị khuôn mặt anh tuấn đầy giả thành thực lại thêm thái độ một lòng ngưỡng vọng của lưu bị làm cho tiêu tan mất cả tào tháo cảm giác Hắn hoặc là có ý lấy lòng Nhưng lòng hướng về triều đình Sự trung thành đối với thiên tử Cùng với khát vọng trên con đường hoàng lộ thực sự là có thật Hắn chẳng qua cũng chỉ sức thân bán dày Mà mất bao thời gian mới leo lên làm chủ một châu Hoặc là hắn có được từ châu quá dễ Nên mới dễ dàng từ bỏ Tào tháo không tiếp lời lưu bị Mà cần hỏi Là bố vì sao lại đọt được từ châu của đệ Không ngại để nói thử ta nghe xem Lưu bị chơi nói mà thở dài. Khi xưa, thứ sự đầu quân tổ là nhân sĩ Đan Dương. Ở đó có không ít binh lính của người Đan Dương. Đám binh mã ấy ỉ vào tàu báo là tướng Hà Phi. Mà hoàn hành hung khách, không chịu nghe theo sai khiến. Phiên thuộc đột nhiên dẫn quân tới đánh. Tại hạ ngượng đem quân chống cự. Bọn tàu báo hứa đam vốn không ở lại, giữ lấy Hà Phi đột nhiên làm loạn. Tuy tàu báo đã bị người của đệ giết chết, nhưng binh lính Đan Dương đã dẫn lá bố vào thành vậy là mất đất từ châu quân lính ở đan dương chiến đấu thế nào tào tháo đã từng lĩnh cháu ngày trước khi tháo đánh từ châu đào khiêm từng đem quân đan dương ra kháng cự quân không ý chí không chịu nổi một trận nhưng bọn chúng ỷ vào thế lực quan lại đồng hương với đào khiêm mà ép người ở từ châu đào khiêm chống tào tháo thất bại không phải bởi tác chiến không cố sức mà các nguyên ở chỗ không cân bằng được quan hệ giữa thế lực bên ngoài và thế lực tại chỗ đào khiêm lặng lẽ qua đời để lại cho lưu bị một đống đổ nát lưu bị lại đối mặt với cả hai phe phái trước không những thế còn gặp phải nhiều phiền phức hơn cả đào khiêm trước đây tào tháo nghe lưu bị kể nguyên do như thế trong lòng lại bất giác tỏ ý đồng tình ngày trước chính tháo cũng vì bọn trần cung trương mạc ở duyền châu phản loạn mà sức đầu mẻ trắng chỉ là vận may có khá hơn lưu bị một chút nếu không phải nhờ bọn tuân úc trình dục ra sức bảo vệ E rằng đã chẳng khác Lưu Bị bây giờ, chạy sang mà đi theo viên thiệu, vậy nên mới cười khổ mà răng, huyền đức, việc của đệ cũng đáng để được người thông cảm. Lưu Bị nghiến răng, quân đang trường phản loạn cũng coi như thôi, nhưng là bâu lấy oán báo đức, mượn gió bẻ măng, mượn lửa đốt nha, thật là đáng ghét. Không sai, Tào Tháo lại liên tưởng đến hận cũ, ngày trước là hắn cấu kết bè đảng với phản loạn Diện Châu cướp lấy Bọc Dương. Những gì mà đệ và ta trải qua Như cùng một vết bánh xe Nói đến đoạn này Thật như có chung một kẻ địch dạy lưu Bị đột nhiên đứng dậy Vái rơi nói Tại hạ đã chịu khổ nhiều với là bố phiên thuật Nguyện xin trước yên sau ngựa Mà theo đại tướng quân Tiểu trừ bọn giặc này Mi chúc cũng quỳ theo xuống Tào tháo buông tiếng cười lớn Huyền đức không cần đa lễ Chúng ta đều ra sức tận trung với triều đình cả lúc này chưa rõ đầu đuôi không thể dễ dàng hứa hẹn được tào tháo lấp lửng mập mờ không rõ được mà loi việc triều đình ra nói khéo nửa năm nay chỉ cùng với hai tên giặc ấy trên chiến không biết quân binh còn lại có đệ thế nào còn bao nhiêu vốn luyến đó mới là điều tào tháo quan tâm lưu bị đứng dậy tỏ vẻ xấu hổ không sợ đại tướng quân chê cười lã bố đánh úp hà phi khiến lương thảo khí giới quân bị của tại hạ thấy điều mất sạch Gia quyến cung sơi vào tay là bố Nói đoạn chỉ sang mươi chút Mai có tự trọng khẳng khái Mở bao cứu giúp Cấp cho 2.000 nô khách mà tạm xung lòng quân binh Còn mối mai cho cả mùi muội làm thê tử mới miễn cưỡng chống đỡ được ở đất Hải Tây Sau khi là bố đón tài hạ về tiểu bái Cũng là nhờ huynh đệ tử trọng Kim ngân tương trợ Chinh binh ước có vàng người Nhưng lại bị lạ bố một lần nữa Đánh tan Một số ít bị bức phải đầu hàng. Phần lớn lưu lạc ở từ châu Dự châu, các nơi Nhất thời khó có thể tụ tập lại được Tào Tháo nhìn Mi Chúc vẻ dò xét nếu nói lưu bị tự không lượng sức Thì Mi Chúc chính là bầu tay chơi đại tài dám đổ bạc ra cược Hắn đem ước vàng gia sản ra đặt cược vào lưu bị Thậm chí còn kết thành thân gia, cột dèo. Vậy hắn cạt hái thu lợi được bao nhiêu đây E chí ít là muốn giành về Được tước vị công hầu mới thỏa nguyện chăng Tào Tháo chợt ý thức được điểm thiếu sót lớn nhất của lưu bị, lưu bị hoặc là tài nghệ có chỗ hơn người, nhưng lại thiếu nhận thức tổng thể về thiên hạ, lại không có được những nhân sĩ bưu trí như bọn tuân văn nhượng, quách phùng hiếu, khí chí tài, chỉ là dựa vào một hoặc dạy người đóng góp giúp đỡ, bạc mạng mà đi tranh đoạt, cho dù hao tổn tâm tư tìm đủ mọi cách lấy hồng hoặc bờ đỡ người khác, hay bắt phù bịch thì có thể dạy được bao nhiêu sóng gió lớn đây, người giúp đỡ này có gan liều nhưng hình như đã biết nhau từ trước hoặc đó lại chính là cái bóng của tào tháo 10 năm trước đang liều mạng trong chúng quan trường chăng hiện đức đệ bao nhiêu tuổi rồi lưu bị ngạc nhiên liền cười đáp tại hạ quá tuổi nhi lập 6 năm rồi người ngạc nhiên lần này lại là tào tháo 36 tuổi cũng chỉ nhỏ hơn ta 6 tuổi nhưng trông cứ như hơn 20 tuổi vậy tháo ngẩn ra giây lát đến khi cảm giác đã nhìn rõ con người này mới cười mà rằng huyền đức Trước tiên để hãy ở bàn hoang Của hứa huyện vài ngày Đợi ta tóc rõ với thiên tử Rồi sẽ phong thưởng và thu dụng Từ bái huyện đến chắc cũng mệt rồi Hãy về danh nghỉ ngơi đã Kết quả lần đầu gặp mặt này Lưu Bị tự hầu khá vừa ý Cũng ra vẻ thành thực Tạ ơn đại tướng quân chiếu cố Bị hôm nay đến đây được Như về nhà vậy Miệng lưỡi cũng thật khéo Tào tháo phòng qua ăn xoáy Đích thân tiện lưu bị Mi chút ra ngoài trướng Lại đặc biệt dặn do, nay trừ đình mới lặp lại, còn nhiều bất tiện, mong chiếc câu nệ mà bỏ qua cho. Trong danh có việc gì cần cứ nói chứ ngại, có thể trực tiếp đến mặt phủ tìm ta. Vậy bọn tại hạ, tạm xin cáo từ luôn bị phái dài Chợt trông thấy áo choàng, còn mới của tào tháo, đuôi quét đất bận một vết nhỏ. liền tiện tay búng bụi đất đi rồi mới đứng chạy, lịch duyệt cười dẫn bọn bi chút tôn càng đi ra. Chỉ một cử động nhỏ trong giây lát không ai để ý nhưng lại khiến Tào Tháo thêm nhiều thiện cảm. Cử động nhỏ nhặt ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu không phải Tào Tháo đang trưng trân nhìn lưu bị, thì tuyệt không nhận ra lưu bị búng bụi đất, thậm chí điện vi hứa chữ, đứng ngay bên cạnh cũng không hề chú ý. Đây tuyệt đối không phải việc làm hay hành động lấy lòng, mà là thói quen từ cuộc sống từ ngày thật. Điều kỳ lạ là một kẻ sức thân buôn bán hàng kém. Sao lại có thể chú ý được đến như vậy? nếu nhìn trang phục tướng mạo mà nói tào tháo chẳng bằng được lưu bị dù là khoác áo choàng tua gắm của đại tướng quân cũng không có vẻ gì xuất chúng lưu bị lưu huyện đức một nhân vật như một câu đố trước khi chưa gặp là một câu đố sau khi gặp rồi vẫn là một câu đố tào tháo đứng ngay người ra hồi lâu mới dặn dò chuẩn bị xe về thanh lễ chế của triều đình nghiêm ngạc quan gì dùng xe gì đều phải tuân thủ đại tướng quân tam công ngồi là xe ngựa sông giá lòng đen, bánh xe sơn son, hay bên phướng đỏ, tay vịnh hưu vàng. Đó ngàn phân gấu Tào Tung từng nhận chức thái úy, như là bỏ tiền ra mua quan, nên không khỏi khiến người đời xì xào bàn tán. Việc ấy khiến Tào Tháo cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Nhưng xa mã trong tâm trí Tào Tháo bây giờ vẫn là thứ gì đó hết sức thần thánh. Hồi đó cha thậm chí còn không cho phép Tháo chạm vào xe. Nay Tháo đã có xe ngựa riêng như thế này, Mà trước mặt còn có bao nhiêu bạch mau Kim Việt Là đại diện cho sứ mệnh của thiên tử Và quyền sinh quyền sát Tuy thiên hạ vẫn chưa yên Nhưng chỉ cần Tháo được ngồi trên cổ xe này Thì mọi u sầu phiền não Đều tạm quên đi hết Như tìm được cảm giác uy quyền Chí cao vô thường vậy Tào Tháo mạnh bước lên xe Trỏ tay gọi lớn Phân nhượng Phụng Hiếu Các ngươi cùng lên ngồi cùng đi Đa tạ đại tướng quân ân tứ quách gia lạ vì được ưu ái đến vậy liền mừng sở vui vẻ nhảy lên tuân úc thì đáp rằng đại tướng quân cứ ngồi yên trên xe tại hạ không dám tím phượt văn nhược chết từ chói ngươi hiện đã là chức thị trung xa giá của thiên tử còn có thể được phép ngồi cung huống hầu là cậu xa mã này của ta tào tháo tự tay đỡ quách gia lại cười mà răng xem phụng hiếu thống khoái thế này ngươi cũng bao lên đi ta có lời muốn nói với hai ngươi Tương Úc thấy không tiện từ chói nữa, mới sao bước lên từ sau xe rồi chậm rãi, bước vào chỗ ngồi. Cổ xe ngựa bắt đầu chạy, tàu tháo không ngó nghiêng, cũng không nói năng gì. Tự hậu cố ý để cho hai bọn họ cũng cảm nhận được sự vinh quang và hãnh diện của cái gọi là chí cao vô thượng. Quách gia nhìn trái, ngó phải, sờ chỗ nọ, chậm chỗ kia. Tương Úc thì hai mắt nhìn xuống, vẻ nghiêm túc giữ ý, đi được một hồi, thấy chừng sắp đến cổng thành hứa huyện. Tào Tháo đột nhiên quay đầu hỏi: Các ngươi thấy con người, huyện Đức này thế nào? Liệu ta có thể trọng dụng hắn không? Tuân út chỉ cuối mặt nhìn chăm chăm vào càn xe. Tại hạ thấy lưu bị là kẻ có hung tay, mà lại thu phục được nhân tâm, sao sẽ không xứng dưới người khác? Chi bằng nên sớm trừ đi. Văn Nhược khuyên ta giết người. Đây đúng là từ thở khai thiên lập địa lần đầu mới thấy. Tào Tháo nhẹ cười quay sang hỏi Quách Gia, Phụng Hiếu thấy thế nào? được lắm tại hạ xem lưu bị là kẻ có chí anh hùng quách gia thẳng thắn nói ngay vậy phải chăng nên giết phát hắn đi để trừ hậu họa tuyệt đối không được quách gia như đón được hết cả ru can tào tháo lưu bị tuy có chí khác nhưng tướng quân mang cơm khởi nghĩa vì trăm họ mà trừ gian diệt bạo dựa vào tính nghĩa mà chiêu mộ tuấn kiệt còn lo anh hùng không tới nay lưu bị có tiếng anh hùng nhất thời lâm khốn mà theo về nếu khinh sức Mà hại lẫn nhau, há chẳng phải tướng quân sẽ mang tiếng là kẻ ác hại người hiền. Lúc đó trí sĩ nghi ngờ không phục, mà xin lòng quay đi tìm chủ khác. Tướng quân sẽ cùng ai bình định thiên hạ. Trừ được mối lo từ một người, mà chẳng cả bốn bể ngóng trong. Lẽ an nguy không thể không xét. Tào tháo vuốt râu cười lớn, lời phúng hiếu chính hợp ý ta. Nay thu nạp anh hùng, giết một người mà mất lòng thiên hạ. Việc ấy không đáng vậy. Có điều. Quách gia cười cười như muốn rút lại lời nói, mừng mê tay vịnh thiếp vang, chạm hưu. Lưu Bị người này phản phúc khó lường. Tướng quân tuy tư dùng được, xong vẫn phải cẩn thận. Ta đã có liệu sẵn. Quách gia biện luận rành rọt. Lưu Bị vốn dưới trướng công tôn Toản ở ưu Châu, giả bộ chối từ chức bình nguyên tướng ở Thanh Châu mà về theo Điền Khải sai khiến. Tướng quân đánh từ Châu, Lưu Bị tuy lĩnh binh, đến cứu, xong lại bỏ công tôn Toản cùng Điền Khải mà sang theo đào kim ấy là điểm thứ nhất lưu bị từng giải nguy cho bác hải khổng dung phá khăn vàng thanh châu ngày trước sau khi vào từ châu nhờ khổng dung phù trì cũng miễn cưỡng kế lấy vị trí của đào kim từ đó hai nhà qua lại thân mật sau đó viên thiệu cho con trai là viên đàm ra làm thứ sử thanh châu tấn công mạnh vào các hồn huyện bắc hải tình thế ấy lưu bị lại bỏ tốt đẹp cũ không dám đắc tội với viên thiệu mà tỏ quan thành bại dẫn đến khổng dung không cách nào chống lại liền quay về với Triều đình, ấy chính là điểm thứ hai mấy lời thôi nhưng đã khiến Tào Tháo lo lắng nhưng Quách Gia vẫn chưa dừng mà không chỉ có như thế năm ngoái đại tướng quân đuổi lã Bố lã Bố chạy sang Từ Châu lại nhân Lưu Bị viên thực cũng đương dàn kéo mà đoạt lấy Hạ Phi Lưu Bị không những không nhớ mối thù Cúp đất, mà còn mặt dài vô sĩ, bỏ chủ làm khách chạy sang đầu theo ấy là điểm thứ ba Lưu Bị đã sang với lã Bố lại dựa ơn lã bố bắn kích viên môn mới giữ được tiểu bái. Cũng là có đi có lại, nhưng hắn lại dựa vào gia tư, tài sản của mi Chúc mà ngầm trù bị, binh mã, sau bị lã bố phát giác, đến nội mất cả tất đất cấp chui. Ấy là điểm thứ tư. Chắc hẳn tương quân cũng đã nghĩ tới, còn có đàm thành ngày trước, ngăn cản, nếu không lưu bị trở thành kẻ địch của ngài rồi. Nay lại không người chịu đến xin theo. Lời lẽ xỉm nịnh ti tiện, Ấy là điểm thứ năm. Quách gia nói một mạch năm hành động phản phúc của Lưu Bị, ngôn từ không hề khoa trương, tuân úc lại bổ sung. Lưu huyền đức binh bại chán nản, gia quyến rơi vào tay lạ bố, nhưng vẫn không bỏ được, phục sức kiểu cách. Đủ thấy thê tử kết tóc cùng hắn, cũng không bằng một bộ trang phục, huấn hậu kỳ trang dị phục đó, không những đã vượt khỏi lễ pháp, lại không gần với thế tục, có thể thấy tâm trí của hắn thế nào. Vật trái lẽ thường ấy là yêu quái vậy. Tào tháo im như ngậm hạt thị, Bụng như đánh bạc một hôi rồi mới thông thả mà rằng. Đành là như vậy nhưng vẫn không thể dễ dàng mà giết đi. Đã thu nhận mà lại quay sang giết hại há chẳng phải khiến ta lại mang danh phản phúc ư. Quốc gia vẫn cười kha kha. Tuy tại Hạ nói đã không ít nhưng với tài của tướng quân cùng tình thấy lúc này đủ để sai khiến hắn. Theo tại Hạ thấy chẳng phải hắn dân mang danh thứ sự dự châu đó sao. Tướng quân không ngại thì thăng cho hắn một cấp chân biểu xin chức dự châu một tướng quân xem thấy thế nào vì đô thành hiện đang ở dự châu hứa huyện nên quan viên các nơi có quân binh đồng trú đều trực tiếp chịu sự điều khiển của tào tháo cho dù lưu bị được thăng chức dự châu một cũng chỉ là đặt cho có lệ vậy thôi căn bản không thể điều động được quân đội đã không để cho có thực quyền lại được tiếng hậu đãi kẻ sinh hàng tào tháo nhìn quách gia tán thưởng Được lắm, ta hãy để cho hắn chức dự châu Mục này, nhưng chỉ riêng dự châu Mục vẫn chưa đủ, lại trao cả trấn đông tướng quân mà ta từng làm cho hắn, để hắn an lòng, cấp cho hắn chút lương thảo nhưng không cấp binh mã, để hắn quay lại bái huyện mà gọi quân cũ. Chúng ta rôi dài với cũng không tới, binh lực còn có hạn. Dù sau lưu bị với lã bố và viên thuật hai nhà ấy đang kết thù chốt oán, ta muốn để hắn ở đó đấu tiếp. Chỉ cần ba bọn chúng giao tranh, Một mất một con, bất phân bất định, ta sẽ rảnh tay mà dẹp trưng tú, rồi quay lại thu nhập tất thảy bọn chúng cũng chưa muộn. lưu bị có thể thả về. Nhưng cần cắt bỏ mi chút, Quách Gia lại nhắc, phòng hắn dự dặm mà sao lại mạnh. Ừ, Tào Tháo cực đâu. Hai ngày nữa tháo phạt dương phụng, hàng tim, ta muốn để lưu bị dẫn quân theo cùng. Nhân tiện xem tính lệnh chế tướng hắn ra sao. Tào Tháo sợ dĩ cắt đặt như thế cũng là gì muốn nói một đoạn tâm sự. Vì đại hát mặt đỏ iPhone lẫm liệt vẫn chưa thấy xuất hiện đâu.